Trường 42, ôm là vũ đóng dấu xong, vẫn không nhìn uông nhận, đột nhiên đứng lên, nói em đi xem con gà kia, cô chạy thật nhanh, nhanh đến mức căn bản uông nhận không kịp giữ chặt cô. Chỉ có thể bất đắc dĩ đứng dậy, đi theo cô vào bếp, toàn bộ phòng bếp tràn đầy mùi canh gà, là vũ vi đứng trước bếp, dùng vài rửa chén bọc tay nắm nắp nồi đất, mở nắp ra, một trận khói trắng. Bay lên, cô cúi đầu nhìn vào trong nồi, nghe thấy tiếng bước chân của người đàn ông cũng không quay đầu lại, hỏi, anh nhớ thời gian không? Uông nhận tựa vào khung cửa, khoanh hai tay, nói. Em vừa mới cướp đi nụ hôn đầu của anh, là Vũ Vi, Uông nhận, rất quý giá, em phải chịu trách nhiệm với anh, là Vũ Vi cứng rắn không quay đầu lại, nói, vậy thì không nhất định, khi... Còn bé chắc chắn anh rất đáng yêu. Cậu bé trắng trèo non nớt rất được các cô gái yêu thích. Không chừng cô bé nhà trẻ nào đã từng hôn anh. Hôn loạn một trận, dù sao anh cũng không nhớ. Vậy, có thể tính là nụ hôn đầu tiên sao? Uông nhận chậm rãi đi tới bên cạnh cô. Nói, em còn biết lẫn lộn khái niệm. Chuyện trong nhà trẻ đó gọi là không hiểu chuyện. Em là cô bé nhà trẻ sao? Là... Vũ Vi quay đầu lại, hất cầm lên, khiêu khích nhìn anh, chịu trách nhiệm như thế nào. Lấy thân báo đáp, cô gái vừa mới khóc mắt còn rất đỏ, chóp mũi cũng đỏ, môi càng đỏ hơn. Hơn nữa một thân quần áo thể thao màu trắng kia thật sự rất giống một con thỏ nhỏ, chỉ là con thỏ. Này có chút bá đạo, bộ ràng lẽ thẳng khí hùng khiến Uông nhận nhất thời nghẹn lời, không chỉ không đáp được. Còn bị cô làm cho đỏ ửng mặt, ai bảo anh là người mới yêu đương chứ, đối mặt với. Người đã có kinh nghiệm, không hề có sức đánh trả, là Vũ Vi nhịn cười, cầm muỗng quấy canh gà trong nồi. Uông nhận gãi cầm, thấp giọng nói, chỉ biết chơi xấu thôi, là Vũ Vi, vừa rồi em đã. Nói với anh rồi, em có nhiều tật xấu, căn bản không tốt như anh nghĩ, Uông nhận cười, cọ đến phía sau cô. Không nói lời nào, trực tiếp mở hai tay nhẹ nhàng ôm lấy cô. Cả người La Vũ Vi cứng đờ, còn không quen với sự thân mật như vậy. Dẫy một chút, anh làm gì vậy? Ôm một cái, vừa rồi chưa ôm đủ. Uông nhận thu cánh tay lại, ôm cô vào lòng, còn dùng căm. Cọ cọ đỉnh đầu cô, La Vũ Vi khẽ thở dài. Uông tiên sinh, anh đây là đang dở trò lưu manh đúng không? Uông Nhận nhắm mắt lại, trong giọng nói mang theo ý cười, bạn trai ôm bạn gái, sao có. Thể gọi là giở trò lưu manh, đọc truyện miễn phí tại ứng dụng TITNG được hai từ, bạn trai và bạn gái, trong lòng là vũ vi ngọt ngào. Cô nghĩ, cảm giác nói ra thật tốt, những ban. Khoan kia lập tức biến mất, Uông Nhận nói không sai, cuộc sống là vì chính mình mà sống, không phải vì đứa nhỏ. Là vụ vì quyết định tuân theo chỉ dẫn của nội tâm, nắm tay Uông Nhận, Dũng. Cảm bắt đầu một đoạn tình yêu mới, vẫn là câu nói kia, cho dù trời sập xuống, cũng có Uông Nhận chống đỡ. Cô hỏi người đàn ông phía sau, có phải em rất thấp không? Giọng Uông Nhận vang lên. Bên tay, không có, chiều cao của em vừa vặn với con gái, là anh quá cao, hai người đều mang dép lê. Uông nhận cao hơn La Vũ Vi một cái đầu, lần đầu tiên anh ôm cô như vậy, cũng là lần đầu. Tiên trong đời anh ôm một cô gái như vậy, thơm ngát, mềm mại, trong lòng anh đặc biệt phong phú, thỏa mãn đến không nỡ buông tay ra, La Vũ Vi lại không vui, Uông Tiên sinh, rốt cuộc con gà. Này đã chín hay chưa? Em cảm thấy đã qua một giờ rồi, anh đừng làm cháy nó, à? Đúng rồi. Đến giờ rồi, Uông nhận lưu luyến buông tay ra, bắt đầu rắc muối cho canh gà, lại rắc một nắm cầu kỳ. Anh múc một muỗng canh đút vào miệng la Vũ Vi, nếm thử xem, đã vừa chưa, la. Vũ Vi nếm thử một ngủ, lập tức giơ ngón tay cái lên, ngon. Chín rồi, mau mở nồi đi, em đói quá, Uông nhận tắt lửa, lấy ra hai cái bát lớn, tay trái cầm đũa gắp đùi gà. Tay phải cầm kéo cắt thịt gà, hỏi, em ăn cánh gà không? La Vũ Vi ngửi thấy mùi. Thơm kia, nước trong miệng muốn chảy xuống, có, uông nhận không đói bụng. Quyết định để nửa con gà còn lại đến ngày mai ăn, tự mình tùy tiện cắt mấy miếng thịt ức gà vào trong bát, múc Canh gà lên, cùng La Vũ Vi ngồi vào bàn ăn, mặt đối mặt ăn thịt gà, uống canh gà, La Vũ Vi ăn cháo và mì ba ngày. Cuối cùng cũng được ăn một bữa thịt lớn Đã sớm ném rụt rè ra sau đầu Lấy Tay cầm đùi gà lên gặm giống như một đứa trẻ Thịt gà hầm đến mềm nhũng Mùi vị thơm ngon Khẩu vị của cô mở rộng Trong chốc lát đã ăn sạch toàn bộ Uông nhận nhìn đến trợn mắt há hốc mồm Là vũ vi lại cầm cánh gà lên Phát hiện Uông nhận đang nhìn mình Biếu môi Khen Ăn thật ngon Uông nhận Em có ăn thêm không? Nếu không anh lấy thêm một phần cho em. Đủ rồi đủ rồi. Em sợ ăn nhiều sẽ không tiêu hóa được. Là Vũ Vi kéo khăn giấy lau miệng. Em còn phải uống canh nữa. Canh gà này thật sự rất ngon. Uông nhận thấy cô ăn uống thoải mái. Trong lòng cũng rất vui. Hỏi, sáng mai em muốn ăn gì? Là Vũ Vi còn chưa nghĩ ra. Nói, anh xem mà làm đi. Em ăn cái gì cũng được. Uông nhận, ăn hoành thánh không? Trước cửa tiểu khu có một cửa hàng hoành thánh, là loại gói sẵn, anh có thể mua về tự nấu, là Vũ vi khẽ cắn cánh gà, hỏi, phải ra ngoài mua sao? Có phiền toái quá không? Uông nhận lắc đầu. Không phiền, anh cũng muốn ăn sáng, nếu em muốn ăn hoành thánh, anh sẽ đi mua về, là Vũ vi nhứng mày cười, được, vậy vất vả cho anh rồi. Uông nhận cũng cười theo, còn khách khí với anh. Như vậy, úp này đây, anh không hỏi cô muốn ăn nhân gì. Cô cũng không nói. Đó là một phần hồi ức nhỏ thuộc về bọn họ. Là Vũ Vi biết nhất định Uông nhận sẽ nhớ rõ. Sau khi ăn xong đùi gà và... Cánh gà, là Vũ Vi nâng chén lớn lên. Úm ụp úm ụp uống hết canh gà. Sau khi đặt bát không lên bàn, cô thở ra một hơi, sờ sờ bụng. Nói lần này thật sự là đủ bổ rồi No quá Uông nhận Thu dọn bát đũa ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường Đã hơn 11 giờ Anh nói Anh đi rửa bát Em mau đi tắm đi Thân thể còn chưa khỏe lắm đâu Đừng ngủ muộn quá Được rồi La Vũ Vi Chạy vào phòng lấy quần áo Tiếp theo lại chui vào phòng vệ sinh Uông nhận Thu dọn xong phòng bếp Bỏ canh gà còn lại vào tủ lạnh Tắt đèn phòng bếp rồi trở lại phòng khách, nghĩ, cuối cùng. Ngày này cũng kết thúc, có phải anh đã thoát khỏi tình trạng độc thân rồi không? Ngày mấy, ngày 14 tháng 9, nhất định phải nhớ kỹ ngày này, anh đang yêu, còn có một người bạn gái đáng. Yêu, là người mà trong lòng anh vẫn luôn nhớ thương, quanh đi quẩn lại. Cuối cùng cô cũng đến bên cạnh anh, tâm tình vẫn luôn bình thản của Uông Nhận dao động. Nhịn không được sờ môi mình. Đột nhiên lại có chút không cam lòng. Nếu đó không phải là nụ hôn đầu tiên. Anh không vui. Nếu đó là nụ hôn đầu tiên. Anh lại càng không vui. Truy cứu nguyên nhân nụ hôn kia thật sự là. Quá mức có lẽ. Lừa gạt trẻ con sao. Thừa dịp la vũ vi đang tắm. Uông nhận trở lại phòng vệ sinh chính. Nghiêm túc đánh răng. Còn xịt nước hoa lên người. Cuối cùng trở lại phòng khách. Ngồi trên sofa chờ. Là Vũ Vi, anh nghĩ, ngày trọng đại như vậy, dù sao cũng phải để lại một chút hồi ức đặc biệt. Ví dụ như, một nụ hôn đầu hàng thật giá thật, là Vũ Vi tắm rửa xong đi ra, phát hiện quân nhận còn ngồi. Trên sofa, TV đang mở, trên đó đang phát sóng một trận bóng đá, nghe được động tĩnh của cô, anh quay đầu nhìn lại, là Vũ Vi nghi hoặc hỏi. Sao anh còn chưa ngủ Uông nhận đưa tay về phía Cô, lại đây Vẻ mặt la vũ vi cảnh giác Làm gì, uông nhận Lại đây, ôm thêm một cái nữa La vũ vi, không cần Uông nhận, tại sao Hai tay la vũ vi khẽ ôm ngực em cây MKS âng MC sao sao Âng C Uông nhận, anh nhắm mắt lại Cuối cùng thu tay lại Nói, em đi ngủ đi Anh xem đá bóng thêm một lát, La Vũ Vi chỉ chỉ cửa phòng, vậy em về phòng đây. Uông nhận, ừm, La Vũ. Vy khẽ nhếch khóe miệng, ngủ ngon, ngày mai gặp, ngủ ngon. Nhìn nụ cười ngọt ngào của cô, thoáng chốc sự không cam lòng của Uông nhận tan thành mây khói, hai tay anh bắt chéo nằm trên. Tay vịn sofa, nói với La Vũ Vi ngủ sớm một chút, ngày mai gặp. Nói là ngủ sớm một chút, nhưng làm sao La Vũ Vi có thể ngủ được? Sau khi trở lại phòng, cô nhớ tới đôi mắt thất vọng của Uông Nhận. Còn có đôi má đỏ ửng nhanh chóng tràn lên, che miệng cười ngã xuống giường lớn. Uông Nhận thật sự rất đáng yêu. Cô không nên bắt nạt anh. Cô có tội. La Vũ Vi nằm bò trên giường, nhắn tin cho Lý Nhạc San. La La, Đại Phật, ngủ chưa? Đại Phật, vẫn chưa? La la, báo cáo với cậu một chút, mình và uông. Nhận xác định quan hệ, thẹn thùng, đại Phật, cái gì? Cậu cho anh ấy ngủ. Chúa ơi, la la, không có. Mình đã hứa làm bạn gái của anh ấy. Đại Phật, hiện tại anh ấy đang ở đâu? La la, ở nhà. Mình ngủ phòng khách, anh ấy ngủ phòng chính. Đại Phật, không phải cậu nói anh ấy sẽ ở nhà ba mẹ anh ấy sao? La la. Tối nay anh ấy về nấu cơm cho mình ăn, muộn quá rồi nên không đi, đại Phật, mẹ nó, cậu thật đúng là nửa ngày cũng không. đừng vững, suy, la la, đại Phật, gọi điện thoại nói, có tiện không, la la, tiện Lý Nhạc San lập tức gọi tới, là Vũ Vi tiểu thư. Đêm hôm khuya khoát cậu có cần KCSTHCS như vậy không, là Vũ Vi hỏi, cậu đang ở nhà, hay là chỗ thầy hạng, Lý Nhạc San. Ừm, ở nhà thầy Hạng, là Vũ Vi, thầy Hạng đâu, Lý Nhạc San. Nói, yên tâm đi, thầy Hạng không phải loại người lắm mồm, cậu mau nói với mình đi, mình gấp muốn chết, cậu gấp cái gì? Chuyện này sau này nói thẳng, là Vũ Vi cầm điện thoại di động dựa vào đầu giường, giọng nói nho nhỏ, không kích động như Lý Nhạc San, mình, đến bây giờ vẫn không thể tin được, mình và... Uông nhận thật sự ở bên nhau, cậu biết không? Uông nhận còn nói đến kết hôn, nói là muốn kết hôn, trời ạ! Thậm chí vừa rồi mình còn cảm thấy giống như anh ấy đang cầu hôn, ha ha ha ha ha ha ha! Lý nhạc săn bật cười, vậy thì tốt, biết bao, chứng tỏ Uông nhận thận trọng, là Vũ Vi, cậu đã đưa ra một quyết định vô cùng chính xác, thật đấy! Mình nói cho cậu nghe! Nếu cậu bỏ lỡ Uông Nhận, sau này cậu tuyệt đối sẽ không gặp được người đàn ông nào tốt hơn anh ấy. Tuy rằng mình không tiếp xúc nhiều với anh ấy, nhưng cũng có thể. Biết anh ấy đặc biệt đáng tin cậy mình đã nói với cậu chuyện này chưa? Lúc trước, khi mình chạy từ sân bay đến bệnh viện, hơn 3 giờ đêm, là Uông Nhận xuống lầu đón mình. Anh ấy nói với mình rất nhiều điều cần chú ý khi chăm sóc cậu, mình đều nghe đến choáng Váng, cậu phải biết rằng, lúc ấy cậu và anh ấy chính là hai người xa lạ, nhưng anh ấy lại có thể quan tâm cậu như vậy, hai năm rồi mình cũng không quên chuyện này, quả thật để lại ấn tượng đâu. Tiên rất tốt, Lý Nhạc San thật sự chưa từng nói chuyện này, trong lòng La Vũ Vi chấn động, có thể tưởng tượng ra tình cảnh lúc đó, ấn tượng ban đầu của cô đối với Uông Nhận là buổi tối ngày. Thứ hai nằm viện Nhưng ấn tượng ban đầu của Uông Nhận đối với cô lại là một ngày trước, khi cô còn chưa tỉnh táo, Uông Nhận đã vì cô mà làm rất nhiều chuyện, Lý Nhạc San đột nhiên thay đổi. Giọng điệu, nhưng mà, ngoại hình của Uông Nhận thật sự không được tốt lắm, gà luộc, cậu hiểu mà, từ trước đến nay đều không tốt, là Vũ Vi khẽ cười, hỏi, có phải thầy hạng chừng mắt với? Cậu không, Lý Nhạc San thở dài, đúng vậy. Một người to con như vậy lại là một kẻ ghen tuông, thật đau đầu. Là Vũ Vi hỏi, à, Đại Phật, cậu và thầy Hạng đã nói qua chuyện kết hôn hay chưa? Không có, bọn mình mới yêu đương được nữa. Năm mà, Lý Nhạc San nói, nếu tốt, có thể sẽ là sang năm, lát nữa mình sẽ trò chuyện với anh ấy một chút. Là Vũ Vi, thầy Hạng bao nhiêu tuổi? Lý Nhạc San, 32, vậy còn lớn hơn? Hai tuổi so với Uông Nhận, anh ấy không phải trai tân, trước đây đã từng yêu đương rồi, C sao NS sao giọng một chút. Vừa nghĩ tới thầy hạng đang ở bên cạnh Lý Nhạc San, là Vũ vi cũng xấu hổ. Thay cô ấy, xin lỗi, hiện tại trong đầu mình đều là chua sót. Lý Nhạc San cười hì hì, em yêu, cậu và Uông Nhận đã xác nhận quan hệ rồi, định khi nào thì xử lý anh ấy đây? Là Vũ Vi không? Biết nên nói gì, còn sớm mà. Mình không đen tối như cậu, Lý Nhạc San nói. Sau khi mình và thầy hạng xác định quan hệ, hình như hẹn hò 3 lần, sau đó liền cái kia. Nhưng mà bởi vì thầy hạng ở trò, ba lần này lần lượt. Tiến hành vào ba cuối tuần, trước sau khoảng nửa tháng đi. Ai? Thầy hạng, em nhớ không lầm chứ. Một giọng nam truyền tới, không sai nhiều lắm. Lý Nhạc San, cho nên, sống trong một căn nhà như cậu, mình cảm thấy. Một tuần là có thể lấy được, là Vũ Vi giơ tay che mặt, cảm thấy không nên gọi cuộc điện thoại này, cô và Lý Nhạc San hẹn tối thứ ba tuần sau gặp mặt, ăn cơm nói chuyện tỉ mỉ, sau khi vội. Vàng cúp điện thoại, là Vũ Vi ôm Linable vào trong ngực, ôm, lại nhớ tới cảm giác vừa rồi uông nhận ôm cô, Linable rất mềm. Thân thể người đàn ông lại cứng rắn Bờ vai rộng lớn Lồng ngực Rắn chắc cùng cánh tay thon dài Ôm ấp đặc biệt ấm áp Khiến người ta mê luyến Da mặt la vũ vi lại nóng lên Cô ngồi dậy Vén vạt áo ngủ lên Kéo thắt lưng quần ngủ xuống Nhìn vết sẹo dưới Bụng trái của mình Thật xấu Mỗi lần gặp lại nhớ tới chuyện xấu kia Gặp một lần nghĩ một lần Mặc dù Uông Nhận nói không ngại, nhưng dù sao anh cũng chưa từng thấy vết sẹo này, cái gì mà một tuần, nửa tháng, căn bản. Không thể, trong chuyện này, La Vũ Vi biết mình còn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt. Sáng chủ nhật, thời tiết sáng sủa Uông Nhận rời giường sớm, ra ngoài mua hai phần hoành thánh nhân tôm. Đợi La Vũ Vi rời giường, nhưng đợi đến 9 giờ, phòng của cô vẫn không có động tĩnh. Uông nhận đói muốn chết, cũng không gọi cô rời giường, muốn cho cô ngủ đủ, anh hâm nóng bánh gạo ngay. Hôm qua, ăn mấy miếng lót dạ trước, đang ăn, Trương Hồng Hà gửi WeChat cho anh, mẹ, ba con nói với mẹ tối qua con không về nhà, Uông nhận, ưm, um, con ở 902, mẹ, tình huống gì, Uông nhận. Cười xấu xa, mẹ, con nói chuyện với Tiểu La rồi, Uông nhận, ưm, um, mẹ. Ưm là có ý gì Mẹ không hiểu được Uông nhận nói rồi Mẹ uông uông à Nhất định con phải đối xử tốt với tiểu la Đừng nóng vội Hai đứa phải ân ân ái ái Biết không Đợi mẹ về tiền đường Con hãy đưa tiểu la về nhà ăn cơm Uông nhận nghe xong giờ khóc giờ cười Uông nhận con biết rồi Một lát sau WeChat của Trương Hồng Hà lại tới Mẹ mẹ suy nghĩ một Chút, chuyện lần trước chúng ta nói, con nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được nói với Tiểu La, con bé sẽ không vui, không cần phải cho con bé biết, hai con cứ sống thật tốt là được, gâu gâu, hứa. Với mẹ, Uông nhận, con biết rồi, con sẽ không nói cho cô ấy biết.